các bạn đang nghe tại đọc truyện vẫn luôn để trống từ lúc anh tiếp quản công ty Thì không ở căn nhà cũ nữa nhưng căn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ hàng ngày chân điện đều đã được thay mới tốc độ làm việc của người làm nhọ thầm Qua thực khiến cho người khác phải kinh ngạc cô vừa mới bước chân vào thôi trên sàn nhà vẫn còn chưa trải thảm cho đến khi bước từ nhà tắm ra trên sàn nhà đã được trải thảm lông cừu thật dày bước trần trần lên đó cảm giác thật êm ái nhiệt độ trong phòng để 26 độ không nóng cũng không lạnh Rất thoải mái Còn bật thêm cả máy tạo ẩm Trong không khí còn như có mùi hương nhẹ nhẹ Vẫn ra khiến cho tâm trạng trở nên thật thoải mái An nhiên Đầu rừng còn đặt thêm một ly sữa ấm rèm cửa cũng đá được kéo lại già nhân nhân vừa nhấc máy Thì đầu bên kia đã chuyển đến giọng nói Của thấm thê thừa giản tiểu thơ thật ngại quá Lại một lần nữa gây phấn phức cho cô Người nhà của anh đối với tôi rất nhiệt tình Họ giữ tôi lại một đêm Nhiệt tình khó mà từ chối được Già nhân nhân đắn đo một hồi rồi lại nói Người trong nhà đã biết chuyện tôi mang thai Họ đều rất để tâm Thẩm tiên sinh như anh đã nói Tôi còn có quyền quyết định hay không Cô cảm thấy thật khó khăn Thẩm gia hiện giờ đã rất bận tâm đến chuyện đứa trẻ Cô còn có thể dứt khoát Nói ra chuyện bỏ cái thai đi không Thẩm tay thờ im lặng Một vài giây liền nắp lại Còn Anh đồng ý để tôi bỏ đi đứa bé Già nhân nhân tò mò hỏi lại Đồng ý Giàn nhân nhân thừa phao một hơi Lời thầm tây thừa đã nói như vậy Vậy cô cũng an tâm hơn nhiều rồi Hai người cũng đều không biết nói thêm gì nữa Im lặng một hồi Thầm tây thừa lại nói Chiều ngày mai tôi sẽ về đến hơi Trong thời gian này cô chịu khó ở lại nhà tôi vậy Tối mai tôi sẽ đưa cô đi Còn nữa tôi bảo đảm với cô Về việc giữ hay bỏ đứa bé Từ đầu đến cuối đều do cô quyết định Nếu như người nhà tôi có nói lời nào thất thố Tôi thay mặt họ xin lỗi cô Không cần phải xin lỗi đâu Họ đều đối xử với tôi rất tốt. Được rồi, vậy tôi không làm phiền anh nữa. Tạm biệt. Tuy rằng giữa hai người đã từng có tiếp xúc thân mật nhất, nhưng trên thực tế, quan hệ giữa họ đến các bạn bè bình thường cũng không phải. Nói vài câu trên điện thoại thôi cũng cảm thấy rất ngượng ngập. Hiện tại, dàn nhân nhân chỉ muốn anh ta trở về sớm để giải quyết vấn đề. Từ nay về sau, giữa họ không còn bất cứ vướng bận nào nữa, cuộc sống của cô sẽ trở lại quỹ đạo vốn có. Được, tạm biệt, ngủ ngon. Sau khi cúc điện thoại Già nhân nhân trò chuyện với Trần Bội qua quay xin Được một lúc liền thấy buồn ngủ Mang đai thời kỳ đầu Cô chẳng có biểu hiện ngán tí nào Không có cảm giác thèm ăn thứ gì đó Cũng không buồn nôn Chỉ là tầm 8-9 giờ hàng ngày lại thấy buồn ngủ díp cả mắt rồi Lúc mới đầu con tưởng Là do quay phim mệt quá Ngờ đâu được lại là mang thai Trong một phòng ngủ khác của thẩm gia, Tâm trạng của thẩm danh thắng đang vô cùng phức tạp Một mặt là ông vui mừng khôn xiết vì sao mấy tháng nữa là có thể lên trước ông nội rồi cũng coi như không kém cạnh so với những nhà khác. mặt khác là ông còn rất nhiều điểm hoài nghi về chi tiết của câu chuyện này. thẩm giành thắng, cưỡi quanh đi quẩn lại một chỗ trong phòng, tiễn cho bà thẩm đang tâm trạng tốt mà ngân nga một câu hát cũng cảm thấy hòa cả mắt. bà nói ông đừng có mà đi đi lại lại nữa. giàn nhân nhân đang nằm ngay tầng dưới đấy, tiếng bước chân của ông lại mạnh như vậy, cẩn thận làm ảnh hưởng đến con bé nghỉ ngơi thấy bà vợ nói như vậy, mà dù ông không thoải mái cho lắm, nhưng cũng nghe lời dừng lại, ngồi xuống ghế salon. ông không nhịn được mà hỏi, còn bé đó và tây thừa, giữa cuộc con biết nhau như thế nào vậy? về mặt tuổi tác mà nói, tây thừa sẽ có khi làm chừa bố của con bé được đấy chứ? thật lòng mà nói, Thầm danh thắng cũng không muốn can thiệp vào chuyện riêng của con cái. mấy năm nay ông rất dù chỉ kết hôn của con trai, bởi vì nó cũng đã có tuổi, hơn nữa còn bị hình ảnh bạn bé chơi đùa, vui vẻ với cháu, chắc kích thích. Chứ tử thế, trời ơi tế! Là ông cũng không muốn tham gia vào chuyện riêng của cậu con trai Bà thầm đưa mắt lườm ông một cái Cái gì mà có thể làm trẻ bối của nó Chẳng qua cũng chỉ là hơn nó có mười mấy tuổi mà thôi Tây thừa Cũng năng là thanh niên trẻ tráng Sao từ miệng ông nói ra Lại thành ra lấy tụi trung niên thế kia Bà thử nói xem Tuổi tác của chúng nó Có phải là cách xa nhau quá rồi hay không Thầm danh thắng đậm mạnh tay xuống xa lưng một cái Tôi thì tôi sợ Là thằng nhóc này lỡ con gái nhà người ta Còn mẹ đó có ít tuổi như vậy tôi thật sự rất lo lắng cái gì mà lừa chớ tôi không thích nghe ông nói vậy đâu bà thầm lầm nguyên ông một cái chẳng lẽ con trai tôi kém có đến mức phải đi lừa một cô bé à thầm giành thắng có nữa tuổi tác của chúng nó đúng là cách nhau hơi xa nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền rồi trong bụng con bé nhân nhân là cốt nhục của thầm gia chúng ta là cháu trai cháu gái của ông chẳng lẽ ông định vì khoảng cách tuổi tác của chúng nó mà bắt phải bỏ đứa bé đi bà thầm càng nói càng gay gắt hơn ông ngày nào cũng dùng nó kết hôn Chẳng phải là vì mong sớm ngày có cháu bé hay sao Bây giờ có thì ông lại thế, Tôi thấy ông càng già càng hồ đố mất rồi Ông thầm sau khi bị mắng một chàng Dài thì đáp lại Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net